Các bạn đang nghe tại truyện tại truyệnv.com và truyenaudio.fiz Nếu muốn tìm chết ta đây sẽ tiễn các ngươi đến Tây Thiên Trong mi vũ của Phong Phi Vân sinh ra vẻ tàn nhẫn Từ trong lồng ngực lấy ra một cái hộp ngọc Mở hộp ngọc ra Bên trong chợt lao ra một luồng khắp lê chi khí Lực hữu thực cường đại không hiểu Trong này chứa chính là thi đột Chính là ngày đó sau khi ở trong thương sinh động phủ giúp Đông Phương Kính Nguyệt liệu thương Phong Phi Vân len lén thu thập được Thi độc này xuất ra từ cổ thi Tăng Nhân Có thể đem cao thủ như Đông Phương Kính Nguyệt đều thiếu chút nữa độc chết Tuyệt đối là độc dược thuộc về đỉnh Phong Vốn là Phong Phi Vân định dùng nó để đối phó với địch thủ có cách bập thần cơ đại viên mãn Nhưng mà 6 đại chiến tướng khí thế hung hung Khiến cho hắn phải nhịn đau hạ sát thủ. Đem hộp thi độc này dùng tới cho bọn họ rồi. Thình thịt. Phong phi vân một chưởng đánh lên trên hộp ngọc Thi độc bên trong chợt vẫy ra. Biến thành một phiến tử vụ. Sau đó phá tan ưu áp của sáu đại chiến tướng. Trực tiếp vẫy lên trên thân sáu người. Trong đó có một chút thi độc vẫy ra ngoài. Rơi xuống lầu các tràn đầy trận pháp. Trong nháy mắt đã dơn, dơn, quy, quy, mương, em hữu pháp hữu thực thành khói xanh, ban công cũng bị đốt, toát ra thi hỏa. Đây chính là chỗ đáng sợ của cổ thi thi độc sau lần thi biến thứ hai. Trên tầm thứ bảy, một đạo hồng sắc ảnh tử từ trong tuyệt sắc lâu bay lướt một vòng, nhất thờ dập tắt tất cả thi hỏa. Tốc độ của nàng quả thực nhanh đến biến thái, ngay cả phong phi vân cũng chỉ có thể thấy được một cái tàn ảnh, biết nàng là một nữ tử mà thôi. Thậm chí cũng không thấy rõ nàng mặc y phục có chất liệu gì. Mà những tu sĩ khác, rất nhiều người căn bản đều không nhìn thấy nàng bay qua bên cạnh chính mình, chỉ cảm thấy có một làn gió nhẹ thổi qua mà thôi. Lợi A Huy hai mắt của vô hà công tử sinh huy cười nói một câu đa tạo tán thưởng một đạo hồng sắc ảnh tử lại biến mất vào bên trong vân yên của tầm thứ bảy phát ra một thanh âm quyến rũ mê người ẩn chứa tiếng cười câu hồn thi hỏa trong cả tuyệt sắc lâu đều bị nàng dập tắt trong nháy mắt chỉ có trên người sáu vị chiến tướng kia lại là khói đặc cuồn cuộn Thi độc đem khôi giáp trên thân thể bọn họ đều hữu thực xuyên thấu Xâm nhập vào trong cốt nhục của bọn họ Độc thật cường đại Mọi người chấn vỡ khôi giáp quyết không thể bị thi độc dính vào một tia Ta cảm giác cả người thật nóng thân thể tự hồ thiêu đốt Cứu mạng A Một vị chiến tướng đột nhiên kêu thảm tê tâm liệt phế Hắn bị một giọt thi độc dính vào da Thi hỏa hừng hực từ chỗ da thịt bắt đầu thiêu đốt Cả người hắn đều giống như cây đốt bị ngọn lửa bao phủ Bùm bùm cắt cá Tiếng kêu thảm thiết không dứt Trong khôi giáp hỏa diễm trùm thiên Thi khí cùng độc khí bao phủ hắn lại Mặc cho hắn có giải du chống cự như thế nào Cuối cùng lại không cách nào chạy trốn ra khỏi thảm cục bị thi hỏa phần thân Tiếng kêu thảm thiết trở nên càng ngày càng nhỏ, cuối cùng chỉ còn lại thanh âm hỏa diễm đang thiêu đốt. phanh phanh một vị tu tiên giả thần cơ đỉnh phong liền như vậy bị đốt thành xám tro Khôi giáp cấp bập bảo khí cũng bị hỏa tán, biến thành mảnh nhỏ mang theo hỏa diễm rơi xuống mặt đất. Hỏa diễm cũng không có dập tắt như cũ đang thiêu đốt. Vua cử cùng vương mảnh đều dừng chiến đấu. Tu tiên giả khác lại càng trợn mắt há hốc mồm. e ngại nhìn chầm chầm vào phong phi vân giống như đang nhìn một tôn tà ma. Quả thực so sánh với độc xà mảnh thú còn phải đáng sợ hơn. Một vị chiến tướng thần cơ đỉnh phong trong nháy mắt biến thành một đống tro xám đen. Khiến cho người ta không cách nào tiếp thu được cái hiện thực này. Hết thảy đều là do một tay thiếu niên ăn mặc nghèo túng kia tạo thành tất cả mọi người theo bản năng lui về phía sau hai bước. oan oan oan oan oan năm vị chiến tướng khác tương đối may mắn hơn ở trước lúc thi độc hữu thực xuyên qua khôi giáp thì bọn họ đã dùng linh khí chấn vỡ khôi giáp đào thoát ra ngoài chỉ bất quá bọn hắn giờ phút này toàn thân đều tràn đầy mồ hôi lạnh ướt đẫm trong nháy mắt mới vừa rồi để cho bọn họ cảm thấy đến gần tử vong vô hạn Sinh tử đều ở trong một sát na Đến nay trong lòng vẫn còn sợ hãi Ánh mắt nhìn Phong Phi Vân cũng phát sinh biến hóa Riêng mình khẽ lùi về phía sau một bước Các ngươi còn muốn chiến Phong Phi Vân cười mà quét mắt nhìn bọn họ một cái Tự nhiên muốn chiến Năm đại chiến tướng đều là người có tâm trí rất cứng rắn Mặc dù mới vừa rồi khiến cho bọn họ bị sợ hãi không nhẹ nhưng mà để cho bọn họ nhận thua ở trước mặt một thiếu niên thần cơ sơ kỳ Tương lai thể diện của bọn họ để ở đâu? Cùng cảnh giới bọn họ cũng không e ngại qua bất luận kẻ nào. huống chi còn là tu sĩ thấp hơn hai tiểu cảnh giới so với mình. Năm đại chiến tướng đứng ở phái xa. Trong lòng bàn tay đồng thời ngưng tụ linh mang. Đánh ra phiến lớn ô quan. Biến thành kỳ ngư chi ảnh rầm rộ. Một người đánh ra năm đầu kỳ ngư tương đương với lực lượng 16 vạn cân. Năm người liên thủ chính là hai mươi lăm đầu kỳ ngư chi lực tương đương với lực lượng 80 vạn cân. Hai mươi lăm đầu kỳ ngư hư ảnh khổng lồ tự như thiên quân vạn mã hướng phong phi vân phô thiên cái địa áp tới. Người ở trước mặt kỳ ngư lộ ra vẻ vô cùng nhỏ bé. Húng chi còn là hai mươi lăm đầu kỳ ngư. Đây mới là thực lực chân chính là năm đại chiến tướng Rất nhiều người đều bắt đầu chạy trối chết Cảm giác được trận pháp của tuyệt sắc lâu đều sắp bị kỳ ngư chi khí đạt vỡ Cả tòa thanh lâu cao bảy tầng liền muốn sụp đổ Phong phi vân tự như một phiến lá uy thừa nhận cuồng phong bạo vũ tẩy lễ Tùy thời đều sẽ bị mưa gió xé nát Mặc dù là như thế nhưng mà vẽ mặt lại lạnh nhạt Cũng không đổi sắc Quá không cấp mặt mũi cho ta, nếu như thần tài của ta bị thương, các ngươi người nào chịu trách nhiệm đây? Một đạo thanh âm yêu mị mệt mỏi vang lên, giống như là đang làm nũm. Không có bất kỳ người nào nhìn thấy bóng dáng của nàng. Nhưng mà có một nữ tử xinh đẹp mặt hồng sắc La Sa Y liền đứng ở trước mặt của Phong Phi Vân. Nửa thân trên để vai trần. Mùi thơm cơ thể mê người. Tóc xanh như thác nước. Lan da của nàng trắng như bạch ngọt Lưu động nhuộn hoa mê người Một cánh tay ngọc tinh tế mà mềm mại chậm rãi đưa ra ngoài Một cái tay này quả thật mềm mại đến cực hạn Chính là nhẹ nhàng vương ra một chữ này liền trực tiếp Chấm vỡ hư ảnh của 25 đầu kỳ ngư hư ảnh Ngay cả ngũ đại chiến tướng kia cũng như diều đứt dây Tập thể ngã bay ra ngoài Ở trên vách tường đụng thành 5 cái lỗ lớn. Ngã bay ra trên đường cái bên ngoài tuyệt sắc lâu. Vẹn vẹn chỉ là một chữ mềm mại đã đem ngũ đại chiến tướng thần cơ đỉnh phong đều đánh bại. Dễ dàng giống như đang đánh 5 con bù nhìn.